Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net giống thằng tính thế kia Lúc này cậu bé cười một cái Rồi từ từ tan thành sương khói trước mặt hai người Bà ông lúc này cũng không đứng vững được nữa Nên cả hai cùng ngồi đó Mà đôi mắt trở nên thất thần hoảng loạn cực độ Tính trong nhà đi ra nhìn thấy hai người ngồi đó Nên đi tới hỏi Hai người làm gì mà ngồi ở đây thế hả hả Đừng nói là ra đây ngắm trăng hóng gió đi nhé Nhưng không thấy ai trả lời nên nhìn họ rồi phát hiện dường như cả hai bị trúng gió Nẹt mặt xanh sao Miệng thì không thể phát ra tiếng Thế vậy anh liền dịu hai người vào nhà Lấy dầu thoa bóp một lúc Sau cả hai cũng ổn Nên tính để hai cùng ngủ chung phòng của mẹ Để anh tiện chăm sóc một lúc Tính lên tiếng gọi vợ Và người làm lên Nhưng chẳng hiểu chẳng có ai Anh bỏ ra ngoài để tìm Nhưng chưa đi được bao xa Thì lại thấy đứa bé trai đùa dẫn phía trước Nhưng lúc Anh cũng bỏ đi vào phòng tìm vợ Cuối cùng không thể lẻ gì bên trong Đành đi ra ngoài Thì lại thấy thêm hai đứa bé gái xinh xắn Cùng vui đùa với nhau Lúc này Anh mới thấy lạ lắm tự hỏi Còn nhà ai sao giờ còn ở đây chơi đùa thế này Nhưng vì đang cần tìm người nên anh bỏ qua để tìm xong sẽ đến đưa lũ trẻ về với gia đình. Anh đi xuống bếp tìm người. Nhưng vừa xuống anh thấy đứa bé lấy trộm đồ ăn. Thấy anh xuống liền chạy ra ngoài. Nhìn quanh không thấy có ai. Lúc này tính mới bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đừng đó suy nghĩ. Nhưng biết những người kia đã đi đâu trong khi trời tối thích này. Bỗng hình ảnh... Mấy đứa ngoài kia lé lên làm anh tự đặt câu hỏi Như thế là sao? Những đứa bé đó sao lại ở nhà mình giờ này? Sao lại nhìn giống mình thích thế kia? À... Tiếng thét thất thanh của bà Hồng làm anh trở về với hiện tại Chạy vội lên phòng để xem một chuyện gì Đến nơi thì thấy bà ngồi run sợ nép vào trong vách Còn trang trị của tính thì nằm trên bụng màu Trên tay của bà Hồng cũng dính đầy máu nhưng tâm trí bà lúc này không còn ổn định nên anh không hỏi được. Đành đưa chị ra ngoài đưa đi cấp cứu. Khi ra gần tới cổng thì gặp Lệ Nhi anh kêu cô coi mẹ để anh đưa chị đi rồi lên chiếc xe đi nhảy. Có lẽ anh đang hoang mang nên không nhận ra dấu hiệu bất thường từ người vợ của mình. Bởi khi gặp anh đang bế Kiều Trang ra ngoài trên người vợ đầy máu Nhưng lẽ Nhi vẫn tỉnh bơi như không có chuyện gì Rồi lúc anh kêu vợ vào chăm sóc mẹ Thì Nhi cũng dạ cái Rồi nhìn theo mà cười Chứ không đi vào ngay Do 4 giờ được chữa trị Cuối cùng cha cũng sống Tính thấy nhẹ cả người Vào thăm chị để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra Thấy em mình vào trang có phần kích động nên bác sĩ không cho anh vào Đợi khi tinh thần bệnh nhân ổn định mới được Thay vậy anh vội về nhà xem tình hình của bà thế nào Nhưng về tới nơi Thấy mẹ ngủ ngon Vợ anh cũng ngồi kế bên chăm sóc Đến mệt mà ngủ quỷ Anh đi thương vợ hơn Nên nhẹ nhàng ấm vợ về phòng cho cô ngủ Rồi xuống nhà bếp dặn người làm Nấu ít thuốc bồ cho mẹ mình Anh quay ra lại thấy ba đứa trẻ Đang nô đùa trong sân Lúc này anh mới thấy Có cái gì đó kỳ quái trong nhà này Anh đi ra để hỏi bọn trẻ con nhà nào Nhưng chưa đến gần Bọn chúng thấy anh Đã vội chạy lẻ ra phía sau Anh đi theo thì không còn thấy ai nữa Ở đây làm gì có chỗ cho tụi nó trốn Vậy cuối cùng tụi trẻ này đi đâu Đi thêm tí nữa Anh giật mình nhớ lại Phía sau con suối Nơi anh đã dìm sang yên ở đó Nhưng anh không dám bước tới Rồi chuyện lạ xuất hiện Đôi chân của tính Tự bước đi mà anh không thể nào kiểm soát được Đôi mắt anh nhìn về phía trước Thì kinh hãi Khi bên dưới dòng suối là dáng Một người phụ nữ đang dẫn ba đứa trẻ đi Lúc này anh mới chân tịnh lại tự hỏi Ba đứa trẻ này hay nhỉ Ở dốc như vậy mà leo lên được Mà cái bà mẹ này quá tệ Đêm hôm thê mà còn để con đi lung tung." Anh vừa nói xong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net